Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chân dựa vào gần như vậy hãy tìm em đập nhanh hơn Cả người nóng lên, suy nghĩ lung tung Chờ mong lại sợ bị thương tổn Kìa chỉ là động tác phản xạ mà thôi Cô nói Bởi vì sợ anh nên có động tác phản xạ Anh nhíu mày Không phải, cô xấu hổ quẫn kêu lên Vậy là như thế nào? Cái gì có như thế nào? Nhất định phải có nguyên nhân Mới có thể làm cho em có loại cảm giác Phản xạ này không phải sao Nguyên nhân là gì Anh đột nhiên hỏi Phản xạ chính là phản xạ Đó là động tác vật lý Nào có nguyên nhân gì Thực ra động tác phản xạ là ở trong nháy mắt Nhưng em ngừng vài giây sau mới lưu lại Anh xem thật sự rất rõ ràng Anh chỉ chứng cứ rõ ràng nói Được vậy anh rõ ràng là đang tức giận Còn nói không có Cô lên án nói Anh chỉ là có chút để ý Cũng không có tức giận Anh bình tĩnh Mới là lạ đấy Tâm không đồng nhất Em không cần nói sang chuyện khác Nhanh chút trả lời ta vấn đề vừa rồi Vấn đề vừa rồi là gì? Em quên rồi Cô giả bộ mất chỉ nhớ Em đang thẹn thùng sao? Nhìn thấu lòng cô Kinh dịch Trạch trực tiếp hỏi Đây là đáp án duy nhất anh có thể nhận Còn lâu Ai thẹn thùng chứ? Xấu hổ tột độ Làm cho tự tự nháy mắt đã đỏ mặt Nhưng may mắn trong xe ngọn đèn mở ảo Làm cho người ta nhìn không ra Em đúng là đang thẹn thùng Kinh dịch chạy khóe miệng dương lên Hạ kết luận Em đâu có Có phải em nghĩ anh sẽ hôn em Cho nên mới thẹn thùng Không để ý đến phủ nhận của cô Anh hỏi cô Tự tự cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy Anh không cần nói hưu nói vượn Em thế nào, nào có nghĩ như vậy đâu Em có Bởi vì em vừa lắp bắp kìa Kinh dịch chạy nhích miệng nói Vừa nãy buồn bực toàn bộ không cánh mà bay, càng người vui vẻ cực kỳ. Hóa ra cô cũng ảo tưởng đến ngày hai người thân thiết. Nói thật, vừa mới thấy cô trái nhanh khi anh tiếp cận, anh thực ra cũng thấy tổn thương. Nghĩ đến cô tuy rằng thừa nhận thích mình, nhưng kỳ thật cũng không chuẩn bị tốt việc đón nhận mình. Trong một tháng này đợi thương thế của cô khỏi hẳn, trời biết anh khắc chế chính mình không được đụng chạm cô, khắc chế bao nhiêu vất vả. Muốn ôm người mình thích, Là nhân chi thường tình Anh lại vì mấy nguyên nhân mà phải nhẫn nhịn Thật vất vả giúp cuộc cũng đến lúc Có thể không cần nhịn nữa Nhưng lại bị cự tuyệt Cái loại cảm thụ này anh không thể không bị tổn thương sao Ban ngày cô ở trong bệnh viện nói Hy vọng anh thay đổi Cảm giác tựa như lửa cháy đổ thêm dầu Làm cho anh áp lực khát vọng Càng không thể vãn hồi Anh thật sự không biết Nếu cô bây giờ lại đột ngột tạt cho anh một gáo nước lạnh Anh sẽ có phản ứng gì Em nào đâu có lắp bắp đâu, tự tự thấp giọng nói. Vừa rồi, thật ra, anh cũng định hôn em. Anh thỉnh lình nói một câu như vậy, làm cho cô hô hấp cứng lại, tim đập một trăm nhịp, nháy mất miệng khô lưỡi khô. Em không nghĩ thế sao? Anh hỏi cô. Tự tự cả người nóng lên như tự cháy, ngựa ngùng toàn bộ không biết làm sao. Vấn đề như vậy, muốn cô trả lời như thế nào đây? Cô vụng trộm chừng mắt liếc anh. Không nói lại gì, tức là cam chịu Anh bước cô trả lời Em nào có nói như vậy nhá Cô lại chầm mặt trong chóc lát Rồi mới nhỏ giọng nói Kinh diệt trạch vui vẻ cười nhếch miệng Trong xe âm nhạc du dương phát ra Cá khúc không biết từ khi nào đã Từ ngày tháng 5 biến thành nhạc nhẹ Lãng mạn và dễ nghe Tự tự Anh đột nhiên mở miệng gọi cô Giọng nói mềm nhẹ lại nghiêm túc Cô quay đầu nhìn về phía anh Anh cũng không biết Đàn ông lãng mạn là thế nào Nhưng là sẽ cố gắng hết sức có thể Cho nên mặc kệ em nghĩ muốn cái gì nhất định phải trực tiếp mở miệng nói cho anh Không được để ở trong lòng Một mặt chờ mong Anh sao biết được em suy nghĩ gì được không Ngữ khí của anh nghe rất thật lòng Tự tự hình như có chút không nói gì mà trông đỡ Anh biết không Nói như vậy thật không lãng mạn Cô nói với anh Anh biết Nhưng nói thế còn hơn làm cho người yêu thất vọng Anh không muốn làm cho em thất vọng lần nữa để đục huyết tình yêu chúng ta. Anh nghiêm trang đối với cô nói. Em nên nói cái gì? Cô chầm mặc một chút, rồi hỏi anh. Chỉ cần nói cho anh biết, em hiện tại đang nghĩ gì là tốt rồi. Em nghĩ... không biết có thể yêu cầu tăng lương. Kinh diệt trạch ngây người ngận ngơ, không tự giác quay đầu nhìn cô, trên mặt là ngạc nhiên, lại không biết nên khóc hay nên cười thế thế tự tự nhịn không được cười to ra tiếng sau đó nói cho anh ông chủ em cũng không phải đối với anh nhất kiến trung tình được không sớm chiều ở chung nhiều tháng như vậy em làm sao có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện